Peter Lin, cựu giám đốc của quỹ tương hổ Megaland, một trong những quỹ tương hổ thành công nhất trong lịch sử, nói rằng những thương vụ đầu tư tốt nhất mà ông đã từng thực hiện là những thương vụ phải mất thời gian rất dài mới đàm hoa kết trái. Ông thường tìm mua cổ phiếu không tăng giá trong nhiều năm liền của các công ty. Sau một thời gian kinh doanh chững lại, những công ty này phát triển nhanh chóng, cái theo giá cổ phiếu tăng vào từ 10 đến 20 lần. Chiến lược đầu tư chứng khoán lâu dài này đã giúp ông trở thành một trong những giám đốc thành công nhất và được chi trả lương cao nhất ở Mỹ. Các quy luật đồng tiền trình bày trong chương đã giải thích tầm quan trọng của sự độc lập về tài chính. Dù số phát điểm của bạn là gì, bạn đều có thể bắt đầu lập kế hoạch tài chính cho cuộc đời của mình ngay từ hôm nay. Điều quan trọng là bạn phải trả lời được câu hỏi, bạn cần nguồn tài chính ở mức độ nào? Khi ấy, bạn mới có thể trình hướng hành động của mình theo mục tiêu đã được xác định. Hãy nhớ rằng, bạn luôn được tự do lựa chọn, bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn đủ kiên trì và tin tưởng vào sức mạnh của những quy luật này, không có gì có thể ngăn cản bạn có được nhiều thành công lớn về tài chính. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi phần 5. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.